Các bạn đang nghe tại đọc cho các bạn thân mến mời các bạn ngheuyện ma kinhnh dị người con gái tỉnh Bắc của tác giả Phạm Cao Dũng chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ Tú Hà Phương câu chuyện kể về hồn ma người con gái chết quan trong chiến tranh giờ đây hồn ma ấy muốn tìm người thế mạng để được đầu thai kiếp khác và cậu học trò tên là Vũ đã trở thành nạn nhân. Vũ đến học trò ở hàng cơm bà cụ Đỗ đã 3 tháng rồi. Nhà thì chật chội, mái lợp tôn cho nên mùa hè rất là nóng nực. Nhưng Vũ lại không muốn tìm chỗ trọ khác bởi vì bà cụ Đỗ tính giá rẻ, phần vì mọi việc trong nhà cụ tự làm lấy, ít phải thuê mướn, phần lại vì chính gian nhà ấy cụ cũng không phải mất tiền thuê. Bà cụ Đỗ hồi cư rất sớm, thấy gian nhà bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn trơ lại hai bức tường và một gian gác xếp đằng sau, cho nên dựng mái tạm trú. Mãi sau, thấy chủ nhà chưa về, nên cụ cứ yên chí ở lại, tưởng chừng như đất của mình vậy. Gian gác xếp ấy lại bỏ không? Có lẽ vì thấy có nhiều chiếc rầm gỗ bị cháy xém, sắp rơi rụng, trần nhà nhiều chỗ nứt lở, Nên chẳng ai dạy gì hứng lấy tai nạn Mùa hè đến Cùng với những kỳ thi Vũ cần phải học nhiều lắm Nhưng không được như ý Nhà quá chật trội Khách ăn hàng lại thường đông Ăn uống bibo Rầm rĩ Hơn nữa thì mái tôn Càng làm nắng hè gay gắt thêm Bởi vậy cho nên Vũ nghĩ nhiều Đến gian gác xép bỏ hoang kia Thế là một chiều chủ nhật Vũ mượn được cái thang dựng chèo lên xem. Căn gác tuy bỏ hoang, nhưng không đến nỗi bẩn quá. Sàn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có nhiều cát bụi cùng một ít vôi vữa long trên trần nhà rơi xuống. Bức tường cũng còn khá sạch sẽ. Riêng các cánh cửa đều đã mất hết. Gió bên ngoài lùa vào mát rượi. Vũ suy tính, nếu như mình quét dọn qua loa, Mỗi buổi tối treo lên gác xếp này, thắp nến mà học, rồi trải chiếu ngủ thì tốt quá chừng, vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ. Vũ cẩn thận hỏi qua bà cụ thì được ưng thuận ngay. Bà chỉ dặn thêm rằng, nhưng cậu phải coi chừng đấy, nhà cửa ọp ẹp lắm, khéo lại oan ra đấy. Thế là ngay buổi chiều sau, Vũ hì hụt quét dọn Gió cứ lùa vào mát rượi, gian gác bỏ hoang được Vũ đặt cho cái tên rất văn vẻ, ngânh phong các. Mấy chồng sách vừa để học vừa để gối đầu giường, một ngọn nến, một manh chiếu, đó là tất cả đồ đạc cần thiết trong căn gác đón gió này. Tối đến, Vũ sung sướng trèo lên gác của mình, lại rút luôn thang lên. Vì e ngại mấy ông tổng xã rượu say lên quẩy phá. Thật là tĩnh mịnh. Cái tiếng huyên náo trong hàng cơm vẳng xa hẳn đi. Bên ngọn lửa nến lập lè. Vũ tha hồ yên tâm hẳn. Nhưng rồi chưa ôn bài được mấy lần thì Vũ đã thiêu thiêu ngủ gật. Cho đến lúc tiếng chuông đồng hồ nhà thờ gióng giả. Vũ mới choàng mở mắt ra. Trời sáng bạch nhật rồi. Có lẽ đã 6 giờ sáng. Cái nến cháy xuống đến gốc còn lưu lại vũng nến đọng. Cuốn sách đêm trước vẫn còn mở ở trang đang học giả. Vũ bực mình quá vì thường thì rất tỉnh táo, có khuya mệt thì đi ngủ chứ không bao giờ ngủ gật như vậy. Vũ cho đó là vì cái gác mát mẻ quá lại yên tĩnh cho nên dễ làm cho người ta chậm mắt luôn. Đến đêm hôm sau, Vũ đề phòng cẩn thận lắm. Ăn cơm xong, Vũ uống một cốc cà phê thật đặc, lại mang lên theo một bao thuốc lá nữa, và gió cứ lùa mát rượi. Tiếng cười nói văng vẳng xa xa. Dưới ánh nến chập trờn theo gió, Vũ ngồi chăm chú học bài, nhưng lại không hơn gì đêm qua, chốc lát đã thiêu thiu buồn ngủ rồi. Sực nhớ, Vũ với tay cầm lấy bao thuốc lá nhưng lại nghĩ, hãy cố dùng nghị lực chống chọi đã, cùng lắm hãy nhờ đến thuốc lá, dùng ngay e sẽ thành thói quen. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net